các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net lợi dụng khi mà lúc mình trực đêm thì thời gian đó em mới bỏ dây khổ qua đó vô lò sấy cho khô rồi sáng mai em mang mang về không cần phải chờ đợi nữa tại vì mỗi lần mình sấy cái dây này mình phải để cái độ nóng nó ít lắm nhỏ lắm không phải là bỏ vô mà lớn quá nó cháy quéo hết mình từ từ từ từ nó khô rồi phải mất mấy tiếng đồng hồ Thì thay gì ở nhà làm thì em phải chờ em phải canh thôi ở đây mình sẵn làm việc mình, mình để luôn. Thành ra nếu mà xong ở đây rồi về nhà thì em ngủ liền chứ khỏi phải canh để mà xấy, xấy dây hủ qua, dây khổ qua. Để em nói về, sơ qua về cái căn phòng này. Cái căn phòng mà em ở đây đó làm việc đây vừa là cái phòng ăn, rồi cũng là phòng khách và nó có nhà bếp nữa. Một cái phòng rất là lớn chung với nhau như vậy. Vào lúc 22 giờ 30 em mới bỏ vào trong cái mâm đó, có lót giấy nướng ở bên dưới đằng vàng, em mới trải mấy cái cọng khổ qua lên. Em để nhiệt độ là 100 độ C. Cho tới lúc giữa đêm tức là 0 giờ. Tức là 1 tiếng rưỡi sau thì em xem thử, nó cũng còn ướt mềm mà. Rồi tới 2 giờ sáng em cũng xem, nó còn nặng chịch chịch chứ chưa có ráo nước hoàn toàn. Thôi em cởi giày và em leo lên cái salon để em nằm. Lúc đó TV thì em cũng mở cho sáng mặc dù em không có nghe. Cho nó sáng cho nó có sôi động gì thôi sinh động. Em thì lại vào trong Youtube để em nghe thuyết pháp. Vừa nằm nghe thuyết pháp vừa suy nghĩ. Không biết chừng nào thì cái dây khổ qua nó mới khô. Mà bây giờ lỡ mình ngủ quên không biết làm sao. Nếu mà nó cháy thì là mang quả đó. Rồi thì không biết làm sao em đi vào giấc ngủ sâu từ bao giờ và ngủ bao lâu cũng không biết nữa. Thì bỗng nhiên có ai đó đạp vô chân em hai cái rất mạnh. Cái tư thế nằm của em giống như là Phật nằm vậy đó, hai đầu gối với hai bàn chân em chắp vô nhau. Thì khi bị đạp hai cái mạnh vào lòng bàn chân em giật mình liền em ngồi dậy. Lúc đó em sợ lắm tại vì cả thân em nó lạnh hết rồi em mới niệm phật nam mô quán thâm bồ tát gì đó, rồi em mang giày vào và chạy vào nhà bếp mở lò ra, thì em thấy khổ qua của em nó khô quèo hết rồi, em mới đem ra để nguội đặng, đặng sáng đem về. Sau đó em pha một ly cà phê uống cho tỉnh để chuẩn bị làm công việc. Trong khi ngồi uống em có suy nghĩ, có lẽ là do em trực năm đêm liên tục không có ngủ đủ, cho nên mới nằm xuống là ngủ liền. Lúc đó em vừa sợ mà em cũng vừa mừng. Hình như đó có ai, có ý tốt đã đánh thức em dậy Nếu mà không đánh thức em thì trong lò mà cái dây khổ hoa nó khô rồi nó có thể bóc trái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho em và cho 35 bệnh nhân bị bệnh đau ở đây nữa. Phải nói em thầm cám ơn ai đó là người khuất mặt khuất ngoài đã giúp cho em. Thì trong khi mà đang uống cà phê Nửa chừng và suy nghĩ như vậy Thì bỗng nhiên có Một em ở trên lầu nó thức dậy Ui cha nó hét, nó la ôm sùm hết Lúc đó thì em nhìn đồng hồ là 3 giờ sáng Đêm nay là đêm thứ tư mà em trực đêm nè Có bảy em về nhà Thân nhân cuối tuần để chơi Cho nên cuối tuần này trong cho em rất là yên tĩnh. Không có ai bấm chuông kêu gọi gì hết. Thì trong lúc em nằm coi trên Youtube lúc này cũng 2 giờ rồi. Em thấy mỏi mắt quá em em mới tranh thủ nằm một chút. Để cho đến 4 giờ rưỡi là em dậy để làm công chuyện. Em để cái đồng hồ báo thức 4 giờ rưỡi giờ và, và cố ngủ. Em đang ngủ thì bỗng nhiên ai đạp vào chân em một cái. Lần này thì em có mang dài. <cười> không, có, không có phải mà bị đạp ngay vô trong chân trần như một lần trước nữa thì em cũng giật mình thức dậy em mới thò lấy cái iphone xem thì thấy là bốn giờ hai mươi chín phút lần này bị đạp mà em không có sợ mà em chỉ cười một mình thôi em nghĩ ai mà hay quá vậy biết em để bốn giờ ba mươi để thức dậy mới có bốn giờ hai mươi chín thì kêu em sớm hơn một phút rồi gửi cho anh câu chuyện ngắn vừa mới xảy ra nơi em làm việc nói tiếng câu chuyện ngắn thực ra chỉ là những cái sự việc nó đang xảy ra đối với em em muốn chia sẻ cho anh đến có thể chia sẻ cho gia đình nhỏ trên kênh youtube của anh nghe cho giải ngủ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm